các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông đã khổ công biên soạn và ông tin là mọi người cũng sẽ đều thấy hay như ông. Ông đoán đúng bởi ông chép lại gần như nguyên văn những lời thoại từ quân phim của Hà Nội chứ ông có phải sáng tác chút nào đâu. Hội Sangkali làm bộ tiếp xúc với nhóm nghệ sĩ mây trắng. Ông đã cuồn về một đống băng video phim truyện xuất xứ từ trong nước, trong đó có bộ phim Khát vọng bi thương tức qua năm thị kính mà ông say mê nhất. Bây giờ chỉ việc chép lại và ốp mở nhận là của mình, đâu có ai biết. Vào phút chót, Phong xin rút lui vì bố mẹ bên Việt Nam gọi về, chắc là về để cưới vợ. Phong không muốn về vì kẹt tiền, nhưng gia đình hối thúc quá, Phong đành phải đi. Cũng chẳng sao, có người điền khuyết ngay. Từ hôm thành phố xôn xao nghe tin Trần Hiệu chuẩn bị đêm kịch nói, biết bao nhiêu thanh niên nam nữ tình nguyện xin hiếu cho góp mặt. Hiệu bỗng dưng trở nên một nhân vật quan trọng y như một đảo diễn thật ở trong nước luôn luôn có người vây quanh cầu cạnh. Người thay thế Phong là một thanh niên trẻ hơn Phong, nghĩa là cùng cỡ tuổi Mai Chân. Anh thuộc loại đẹp trai nhưng hiền lành chất phác, có pha chút sợ sệt lo âu, đóng vai nô còn hợp hơn cả Phong nữa. Anh ta có cái tên đơn giản là Vũ Văn Đông, nhưng khi vào học trường nghệ thuật sân khấu sau năm 75 thì lấy tên là Quang Đông để nghe có vẻ chuyên nghiệp hơn. Về định cư ở thành phố nhỏ này, đông buồn lắm vì nhớ nghề. Mặc dầu trước khi xuất ngoại, anh cũng chưa có vai kịch nào lớn. Đời nghệ sĩ nó như vậy, nó là cái nghiệp chứ không phải là nghề. Rời sân khấu khó khăn lắm. Hễ xa là nhớ, nhìn người khác trên sân khấu lòng bứt rứt khôn nguôi. Vì vậy người ta mới ví nghệ sĩ như kiếp con tầm, trăm năm tính cuộc vuông tròn, con tầm đến thác vẫn còn phương tơ. Đông cắm đầu đi làm trong nhà máy, chắt chiu mua được chiếc xe, rồi anh chuyển sang làm nghề neo đang thịnh hành tại thành phố, lợi tức cao hơn. Anh quyết định dành dụng chút vốn vì anh dự định sẽ sọn sang Kali tìm đất sống cho nghệ thuật. Bỗng nghe tin Trần Hiệu tổ chức đêm thoại kịch, anh liền tìm đến xin tham gia. Rất may là phong bỏ cuộc, Trần Hiệu mới thu nhận Đông vào thay thế. Trần Hiệu đem Đông đến ra mắt Mai Chân, nàng hài lòng ngay Vi đàn cũng thấy đóng với người lạ thoải mái hơn là diễn với Phong. Kịch bản tuy không có đoạn nào táo bạo như trong phim nhưng Mai Trần cũng cẩn thận đưa cho chồng và bảo: "Anh đọc đi, à anh anh thấy cái đoạn nào cần sửa thì anh nói cho em biết ngay để em nói với anh hiểu." Đàn xem lướt thật nhanh rồi gật đầu nói: "Chả có gì phải sửa đâu, viết như thế này là khéo lắm rồi, không có cảnh nào quá đáng. À, với lại để đến ngày em tổng duyệt thì anh ngồi xem kỹ lưỡng hơn." Nếu thấy có gì cần thay đổi thì lúc ấy thay đổi cũng chưa có muộn. Ít lâu nay đàn cũng có nghe vài bà ngứa mồm bàn tán về Mai Chân với giọng bực bội ghen tức. Chẳng hạn vợ một ông bác sĩ lớn tuổi chép miệng nói: xa, "Tưởng đóng vai gì hay ho, hóa ra là thị màu." Nhưng đàn lờ đi vì thấy vợ mình đang say mê. Đàn nhịn vợ một câu: "Em mà mặc áo tứ thân thì ăn đứt mọi người." Mai Chân cũng tin như thế nhưng làm bộ nhún nhường, "Thôi đi, em đã bạc thử lần nào đâu mà biết." Thế là từ đó, Mai Chân an tâm bước vào tập duyệt. Nhà nàng giữ một phòng lớn, nàng dành hẳn căn phòng đó cho ban kịch. Chưa kể thức ăn, nước uống thứ nào cũng e hệ. Đời nàng từ ngày lấy đàn làm vợ ông bác sĩ, làm vợ ông chủ tịch hội đoàn, luôn luôn bị gò bó bởi những ràng buộc vô lý của xã hội đầy giả tạo. Chỉ những ngày tháng này, nàng mới được lột xác, sống thoải mái với tâm hồn yêu nghệ thuật tha thiết, hay nói cách khác là nàng sống cho chính mình. Chân hiệu ấn định tháng đầu, mỗi tuần tập 1 tối, tháng thứ 2 tăng lên 2 buổi và dự chủ tháng chót sẽ tổng duyệt từng đêm chân nhuẩn nhuyễn. Chừng đó mai chân mới cho chồng coi để thấy cái tài của nàng. Chân hiệu bận bịu đầu tắt mặt tối vì ngoài phần kịch Ông còn phải mời vài ca sĩ phụ diễn, mỗi khi đổi cảnh để chuyển sang màn khác, ông cũng được đoàn chi tiền và giao toàn quyền cho ông lo cả phong cảnh, âm thanh và ánh sáng cho đêm diễn, mà ông đặt hết tâm huyết, coi như một nỗ lực để đời của ông tại thành phố này. Hình ảnh bà chụp bán vải với thái độ thách thức của bà là một trong những động lực lớn thúc đẩy ông làm việc không biết mệt. Trong lúc chỉ đạo ban kịch, ông thường nhắc đi nhắc lại một câu mà ai cũng thuộc lòng đến độ họ thấy buồn cười. Ông bảo, làm nghệ thuật đâu phải là chuyện đơn giản. Câu ấy Trần Hiệu cũng dùng khá nhiều để khen ngợi Mai Chân trong vai thị mẫu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net